Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, sau khi ngày hôm qua chúng ta đã cùng nhau đi hết thế thần của tác giả Mạnh Tuấn. Trên kinh truyện dài này thì lần này Huy sẽ giới thiệu đến mọi người một cái thể loại mà Huy cũng khá là ít làm từ xưa tới giờ. Đó là một bộ truyện về gọi là đạo mộ. Có nghĩa là những người chuyên đi đào mộ Với nhiều mục đích khác nhau Có người thì Để săn những cái đồ vật cổ xưa Có người là vì tiền, Cũng có người để thỏa mãn cái niềm đam mê Về khám phá tri thức cổ của mình à, Với một tác giả Mà lần đầu tiên Huy có dịp cộng tác Đông Trà Một nữ tác giả Và bộ truyện Gà gáy canh ba này Huy sẽ phát trong năm tập Mọi người nhớ chú ý đón nghe Vào mỗi buổi trưa nhé Còn bây giờ Mời tất cả mọi người cùng bước vào tập 1 Của Gà Gáy Canh Ba Tác giả Đông Trà. bóng đêm thâm thẳm tiếng chim rừng trốn lên từng hồi não nề trăng quốc sao thưa là thời điểm dễ mất trộm mất cấp đối với vật trong nhà muốn giữ thì cửa nẻo phải khóa thật chặt thế mà trong đêm ấy ở trong thôn hạ lại có một điều bất ngờ xảy ra ông cụ hồ kỵ mất rồi nói đến ông cụ này cũng có điều huyền bí dân làng đồn rằng 12 tuổi cụ đã theo cha đi đào mướn, xây đắp kênh rạch, mở trọng đường xá. 14 tuổi mang sẻn đi đào núi, quay đi quay lại, mà hai năm sau theo nghệ bối toán, tu tập, rồi tìm đất xây mộ cho người ta. Rồi những người già trong làng thời đó còn truyền tay nhau rằng ông Hậu Kỵ chuyển nghệ, làm cái nghệ thất đức lắm, đào mộ. Nhưng mà lời đồn, Vẫn chỉ là lời vô căn cứ Muốn biết chính xác thì phải hỏi người già sống cùng thời với ông cụ Tuy nhiên trải qua năm tháng Kẻ đã yên mộ Người lại già yếu kém minh mẫn đi Chẳng mấy ai còn nhớ được ông Hồ Kỵ đã đào cái gì Mà nói thật Dẫu có đào được Thì nhà người ta cũng giàu có Nhà cao cửa rộng Cớ gì mà từ thở trai trẻ đến lúc nhắm mắt Ông cụ Hồ Kỵ vẫn cứ sống với mái nhà ngói ba gian ở dưới quê chứ. Trước ba ngày khi ông hồ kỵ mất, con cháu cụ từ các nơi về đông lắm. Cụ bà năm nay đã ngoài 70 ngồi buồn bên giường bệnh mấy hôm nay. Con cháu hàng xóm nắng diện hỏi cái gì, cũng chỉ lắc đầu không nói. mãi đến khi ông hồ kỵ chôn cất xong xuôi, bà cụ mới ngẩng đầu nhìn con cháu trong nhà và bảo các anh con trai bà và cháu vào trong phòng. Để đưa kỹ vật mà ông cụ để lại Bà cụ chống gậy trúc dò dẫm bước từng bước đến bên chiếc hộp gỗ Màu sơn đỏ bên ngoài Đã tróc vẩy gần hết Nhưng chất gỗ vẫn còn tốt lắm Đôi tay rung rẩy cầm chiếc chìa khóa bạc Mở hộp gỗ ra Một mùi thơm thoang thoảng Như mùi trầm tỏa ra cả căn phòng Cuốn sách của ông để lại Ông chúng mày nói để lại cho thằng cháu phòng Dứt lời, chú Sơn lật lật, mở từng trang sách Càng lật, sắc mặt của chú càng đanh lại, trầm trọng nói Mẹ, đây chẳng phải là cuốn bút ký ngày xưa, cha đi hành đạo đó sao? Bà cụ khẽ gật đầu "Ừ. mẹ già rồi, nay sống mai chết Cũng chẳng muốn lên thành phố xô bồ làm gì Chúng mày cứ cầm lấy Sau này làm kỷ niệm cũng được Hồ văn Phong, Thằng cháu mà ông cụ hồ kỷ quý nhất Đang đứng ở trong phòng Bước lại gần Thấp giọng kinh ngạc nói Chuông canh ba Đây chẳng phải là cuốn bút ký Ngày xưa của nội nữa sao Bác cả thở dài Nhìn cuốn sách đã sờn bạc Mà lòng lắm mối tư vọ chẳng biết ý ông cụ như thế nào mà lại đưa cho thằng phong từ trước tới giờ nó đâu có hứng thú với mấy chuyện đào mộ như thế này đừng nói là bác cả một tay lão luyện trong ngành săn trầm hương bác còn đôi ba đậu kiên dè chưa dám thử thế mà ông cụ lại trao trách nhiệm cho thằng cháu nay mới hăm mốt ông hộ văn thượng thở dài bảo với mẹ cứ cất tạm trong chiếc hộp này đi sau này để làm kỹ vật cho gia đình thôi thế nhưng mà chú sơn lại không nghĩ như thế chú sợ bàn tay lên từng tấm giấy cho lại bảo rằng bao nhiêu năm theo nghề mà chỉ được nghe ông cụ kể lại nay mới được nhìn thấy vật phen này em phải mau chóng độc rồi đi đào thêm vài ngôi mộ nữa mới thoát. bà cụ lắc đầu giọng bà yếu ớt Nhưng sắc bén lắm Mày đừng có làm bừa Bây giờ sống yên ổn thì cứ như vậy đi Mày không thấy cha mày phải sống tằn tiện cả đời khốn khó đâu sao Nói cũng lạ Ông cụ cả đời đi bao nhiêu nơi Trải qua bao nhiêu sương gió Gặp qua vô số bảo vật Mà lại sống trong một căn nhà mái ngói đơn sơn Trước vườn trọng hàng cao xanh Người ngoài sẽ cười khanh khách phán trằng chuyện đào mộ là tầm phào nói chơi. Nhưng chỉ có những ai cầm xẻng, chờ canh ba đi đào ba tất đất, mới thấu được cảnh này. Nhớ từ thuở vào nghề, Hồ Kỵ, một thanh niên 17 tuổi, hứng khởi được thầy dạy bối toán. Trong đó anh thanh niên Kỵ nhớ nhất lời thầy phán trong lúc say rượu. Mộ <cười> nào hướng đông nam, xung quanh núi non thoài thoải, Đông đón nắng Nam đón gió Ấy chính là mộ hoàng thân quý tộc Không thì cũng ba chủ một phương Hầu kỷ lúc bấy giờ tuổi trẻ háo thắng Ông cùng với vài người bạn đồng môn trong lớp học Kháo nhau rằng Đứa nào tìm được ngôi mộ tốt nhất Thì sẽ được bầu làm anh cả Sĩ khí dồn lên trong lúc say Ngay hôm sau Ba người tự tìm đường chia nhau ra các hướng Hứa là năm hôm sau sẽ gặp lại nhau Hầu Kỵ cùng với hai người khác Là Trần Giang và Vui Từ sáng hôm đó bắt đầu đi dò địa thế Ngày đầu tiên Kỵ chạy lên vùng Đông Bắc tìm kiếm Mà cái thời năm 70 đó Phương tiện đi lại vẫn còn hạn chế Hầu Kỵ phải đi nhờ xe bò của một tiểu thương Lên mạng vùng Quảng Ninh Trời nắng chan chan Cái nắng đỏ lửa của tiết trời tháng năm Cứ chối xuống da thịt, Mồ hôi chảy ròng ròng, Mà ông Kỵ vẫn chưa tìm được Nơi rồng cuộn hổ ngồi Ngày đầu tiên sĩ khí bị bào mòn vơi dần Ông Kỵ tặc lưỡi tự nhủ à, Thôi Tìm một khuyến khác cũng được Nhưng đến ngày thứ hai Ông đi đến hướng đông đi tìm Cũng chẳng thấy Trưa hè nắng Một thân phiêu bạc đến huyện xa lạ đầu mối thì chẳng có đâu. Ông hậu kỳ lúc đó đành treo lên cây vặt quả bầu khô mà ăn tạm, lại ra suối bắt cá nướng tạm tạm cho qua ngày, rồi sớm mai nhờ xe về nhà. Nắng lên cao, từ sau chuyện núi có tiếng động, tiếng kèn, tiếng trống theo nhịp nặng nề, rõ là nhà nào có người mất nên mới đi chung. Thế nhưng mà tiếng trống dừng lại, tiếng nhốn nháo bàn tán càng lúc càng lớn hơn. hồ kỵ cũng lấy làm tò mò từ trong sườn núi ra trông như thế nào nào ngờ đâu đường núi đầy sỏi đá mấy hôm trước mưa to sạt lỡ cả đất đá đường đi bình thường vốn khó khăn nay lại trùng trùng vất vả nhìn qua cả đám người cũng phần nhiều là các chú các bác lớn tuổi hồ kỵ lúc đó cũng chẳng đành lòng bèn gia nhập đội ngũ xin được đi chôn người đã khuất về nơi suối vàng Các đoàn người vui mừng lắm, bèn để cho một góc hòm cho Hồ Kỵ nâng. Mà cái thời đó, đến ăn mặc còn chẳng đủ, thiếu thốn trăm bề, nên quan tài cũng chẳng được đóng chắc đẹp như bây giờ. Chỉ là một vài khúc gỗ đóng thành khung. Hồ Kỵ vừa đi vừa nhìn đường phía trước. Đường tuy dốc nhưng không quá khó đi. Chỉ là lắm đá, đất bùn, sau cơn lũ vẫn còn động lại, nên mới khó khăn hơn cả. Bác quy Lớn tuổi nhất trong đoàn, Hít một hơi sâu Nâng cái đòn cán lên Bác nói <cười> Đang lẽ trả đến giờ cũng xong cả rồi Chỉ là mấy hòn đá cản đường mới lâu như vậy Một chú khác chừng 50 Mặt mày trắm nắng cũng góp lời Ờ đúng rồi Mài quá có cậu thanh niên này giúp sức Mà cậu kỳ à Sao cậu lại lên cái vùng khỉ ho cọ gái này Đoạn này còn thoáng đường thoáng lối không có dây lạc Nhưng mà đi sâu thêm một cây số nữa đó Là chẳng biết lối nào mà ra đâu hậu Kỳ quả thật cảm kích sự hiếu khách Và dễ mến của các bác các chú Cậu cũng tặc lưỡi Mà kể lại câu chuyện vợ khóc vợ cười của mình cho họ nghe Dứt lời Chú mặt trắm nắng cười khanh khách nói <cười> Sao mà các cậu nghĩ ra được cái trò này chứ Chúng tôi dân quê, Chẳng biết như thế nào Nhưng mà mấy hôm trước trời mưa lũ núi rừng tách lở nên cũng có nhìn thấy một ngôi mộ cũ bị hỏng đó nghe thấy thế hầu Kỵ mừng lắm cậu gặng hỏi thì chú ấy lắc đầu chúng tôi cũng xem xét một lượt rồi mà chỉ thấy mấy cái bình gớm vỡ thôi chẳng có gì đáng giá nếu mà cậu trót đánh cược với bạn thì cứ lấy bài cái bát cũ đi coi như cũng đỡ mất công đi chứ này hầu Kỵ nghe thấy thế tuy có đôi chút rầu rĩ vì chẳng có độ đáng giá nhưng với một tay trong nghề đã theo học thầy gần nửa năm cậu cũng lờ mờ đoán được ngôi mộ này chẳng tầm thường nếu có bình gốm bát đĩa tùy táng ắt hẳn là một ngôi mộ trung theo hồ kỳ nghĩ người dân nơi đây chỉ đào được phần ở bên ngoài còn sâu bên trong là nơi chôn cất và tùy táng nên chưa từng vào trong lòng cậu thanh niên lúc với vợ Tuy có đôi ba hy vọng Nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh Dẫu biết người dân nơi đây hiền lành Điềm tĩnh Nhưng nếu lỡ như nghe có báo vật Thì chắc chắn chẳng phải là chuyện đùa Nên là suốt từ khi cùng đoàn đưa tang Đến lúc xuống mộ hạ huyệt Hồ Kỳ vẫn giữ nét mặt như ban đầu Cuối cùng khi trời đã trưa Huyệt mộ cũng đắp xong Đoàn người lục tục thu dọn ra về Chú mặt đen rám nắng mới nhớ ra nên chỉ chỗ cho cậu. Ngón tay chỉ về hướng đằng nam, rồi bảo, cậu cứ đi theo hướng này nè, đi thêm 500 mét nữa là tới. Rồi đoàn người xuống núi về cả. hầu Kỵ trước khi lên núi, cũng đã chuẩn bị sẵn sẻn, đèn dầu, nhang, và một số vật dụng trong nghề để trong liệu. Nhưng cậu chưa từng hạ sẻn đào huyệt bao giờ. Nhớ tới thầy dạy, cũng chỉ dâm ba điều qua loa. còn thực tế thì chỉ đi các mộ loanh quanh gần nhà dân nào có đi tới mộ lớn bao giờ chiều hôm đó cậu đi theo hướng nam tìm dấu vết ngôi mộ đường núi đầy dây leo cỏ dại um tùm cao gần bằng đầu người mỗi bước đi đều phát ra tiếng sột soạt càng vào sâu trong rừng hô kỵ chợt cảm thấy hơi trùng mình ánh nắng bên ngoài bị tán cây che khuất làm cho không gian tối hơn Nhưng cậu đã nghĩ Đến rồi mà không đi Thì quả thật là hèn yếu Thế nên chẳng ngại Mà tiếp tục vào sâu bên trong hơn nữa Đôi chân cậu giẫm vào cái bụi gai nhỏ Đôi dép cao su đụng trúng một vật cưng cứng Hồ kỵ cúi đầu xuống nhìn Chỉ trong nháy mắt Cả lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh Đó chẳng phải là một mảnh gớm cũ hay sao Mảnh gớm bị vỡ hình tam giác ngược Gốc men màu đậm Tinh chế vẫn chưa kỹ Hầu kỳ nhặt mảnh vỡ đó lên Nhìn hoa văn trên đó Ấy là một cái đầu rồng Cậu thử xoay mảnh gớm lên hướng ánh sáng Chỉ thấy ánh sáng lè lối Trời buộc biến mất Cùng lúc đó Đôi mắt của con rồng Như đang nhìn cậu chăm chăm Những bụi gai chìa ra rậm rạp Như cào cấu da thịt Vô số loại hoa không tên Tỏa ra mùi hương sực nứt Trong cái không gian tù túng Của rừng trậm bạc ngàn này Lại khiến cho con người ta nghẹt thở Chẳng gió Chẳng ánh nắng Và một mùi móc meo của lá cây phân hủy dội lên Tìm mãi Tìm mãi cho tới tận 4 giờ chiều Mà vẫn chưa thấy nơi đầu hang Đừng nói là huyệt mộ đầy vật tùy táng, Mà ngay cả một mảnh gớm Cũng chẳng thấy đâu Hậu kỳ lúc đó mệt lã cả người tay chân đầy vết xước của cây gai bụi Xem chừng đã lạc đường cả rồi Cậu tìm chỗ đất thoáng Trên đó có một cái gò cao Bên trên đầy nắm cỏ dại một tràn lăng Đôi chân đạp lên chỗ đất Để nhìn cho thoáng bốn phía Theo bản năng đạp lên lớp cỏ Một bước Hai bước Ba bước Trong người có một linh cảm rất lạ đôi chân đi dép cao su ngày càng lún xuống lún dần theo mỗi bước chân đầu cậu chợt lóe lên đôi ba ý nghĩ cậu dừng lại tự lấy cành cây cứng chắc chống đỡ trọng lực của bản thân để tránh đất bị sụp lại nhanh chóng đánh giá nơi đang đứng chỉ thấy gò cao chừng 2 mét bề ngang rộng gấp bốn chính giữa của gò đất còn có một vết nứt nho nhỏ dọc con gò Những vết nứt như con trắng ngoằn mèo bò trên đất Không thấy điểm dừng Chàng thanh niên lúc đó cả người suy nghĩ Có lẽ nào do trận sụt lúng Mà vùng địa chất xung quanh trung chuyển Dưới gò này bị rỗng ruột Nên mới thành trai như thế này Rỗng ruột Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Hậu kỵ lấy cành cây chống sang chỗ khác Lại từ từ bước dần xuống đất Đi quan sát xung quanh chỉ thấy những viền cạnh có lớp đất mới trồi lên cỏ dại những chỗ nứt đều bị khô héo đi lá cũng bắt đầu vàng úa để khẳng định chắc chắn suy nghĩ của mình hồ kỵ lấy xẻng đào vào những cái chỗ nứt toắt ban đầu chỉ có rễ cỏ đất đá càng vào sâu được bài tất thì lưỡi xẻng chạm phải một vật cứng tay hồ kỵ khẽ khượng lại đào sâu vào bên trong hơn nữa những vò gớm Những chiếc vác bị mẻ đôi chỗ trồi lên Đối với người thường Đó chỉ là những thứ đồ bỏ đi Không hơn không kém Không thể bán để đổi ra gạo thóc Càng chẳng nói đến đổi ra tiền Nhưng đối với hồ kỵ lúc đó Đây chính là báo vật Là thứ mà ông Hằng tìm kiếm bấy lâu nay Nơi huyệt mộ Cũng đã tìm ra đường mở chỉ còn chờ thời cơ Là vác sẵn đi đào Kể đến đây, bà cụ cũng đã mệt Đêm càng sâu Đã gần 11 giờ tối Nhà ai nhà nấy đều đã tắt đèn đi ngủ hết rồi Bác cả và chú ba đều thúc giục bà cụ đi nghỉ Bà bắt cháu lại về phòng Nhà bà cụ chỉ có vài ba gian, Chẳng thể xếp mỗi gia đình một phòng được Nên là các bác trai cháu trai Thì ngủ một phòng Ba người lên giường Đóng cửa Phong nhìn thấy thằng em họ Đang nằm úp mặt vào góc tường mà ngủ say sưa. Riêng cậu thì vẫn chưa ngủ được Cứ xoay ngang xoay dọc Khiến cho chú ba phát cáo Cái thằng này Đêm hôm khuya khoác không ngủ đi Mà cứ trở mình mãi vậy Chú lại cho mày ra sân ngủ bây giờ đó Phong nhìn xung quanh Điện đốm đã tắt cả Trăng sao cũng chẳng có Có một không gian tối tăm và lạnh lẽo Cứ bao trùm lấy căn phòng Chú ba Câu chuyện bà nội vừa kể ấy, Vẫn còn đang gian dở Ngày mai chú có thể hỏi bà đây không thôi Bà mày giàu này mệt mỏi với đám tang rồi Nên đừng hỏi nữa Có hỏi thì hỏi tao đi nè Ủa Chú biết câu chuyện đó sao Ừ Thở nhỏ ông cụ vẫn hay nhắc lại chuyện xưa Tao cũng nhớ đôi chút đó Vừa nãy vì không muốn cắt ngang bà cụ Cho nên mới không nói đâu thôi Vậy ngày mai chú kể chú nghe đi Ờ ờ Giờ mày đi ngủ đi Tao cũng mệt rồi Phong nghe thế thì mừng lắm Cho cậu thêm tiếp vào trong giấc mộng Trong đêm đen bắn lặng Chẳng có lấy một tiếng ếch nhái Hay một loài côn trùng nào khác Phong nhắm mắt Khe thả lỏng tinh thần rồi nghỉ ngơi Trong cơn mơ, cậu mơ về ngày bé Khi ông cụ Hồ Kỵ vẫn còn khỏe Thường hay đưa cậu đi ra sông mò cua mò ốc Trời ngày hôm đó nắng chan chan Mấy chú mấy bác đều cởi hết áo ngoài Cho lội nước sông cho mát Chỉ có ông nội là không Còn nhớ lúc đó Phong ngây thơ vạch áo sau lưng của ông Thì phát hiện ra có một vết sẹo sâu hóng Nổi lên trên da thịt rám nắng Và nụ cười gượng gạo của ông Phong bừng tỉnh dậy, gà đã gáy sáng từ lúc nào. Bác cả và chú ba đã dậy đi tản bộ ngoài sân. Các bác các thím thì nấu cơm dọn dẹp. Bà cụ đã lên chùa từ sáng sớm với các cụ trong làng. Trong sân vườn chỉ có ba chú cháu trích điếu thuốc lào, nói đôi ba chuyện tầm phào. Chú Sơn nhìn Phong, cười nói: <cười> "Cô cậu xem ra còn hứng thú với cái chuyện ông cụ quá hả?" Đợt lúc chú ba còn hứng khởi Phong nói Dạ Cháu xin sau để muộn Nên chẳng được nghe ông cụ kể sẵn tiện đây chú kể cho cháu nghe đi Chú Sơn rít một hơi thuốc lạo Qua làn khối mông lung Đôi mắt chú xa xăm Cố gắng nhớ lại từng chi tiết Mà ngày ấy Ông cụ đã kể Tối hôm đó, Hồ kỳ chuẩn bị hết mọi thứ mà thầy dạy Gạo nếp, đổ xanh trộn đều, buộc trong cái túi để treo bên lưng, phòng trừ tà. Đèn dầu, diêm, dao dắt bên hông. Hồ kỳ cố gắng chờ tới lúc đêm tối mới dám xuống, vì còn kiên kỵ người đi rừng qua lại. Đến canh ba theo tục của giới trợ mộ, ấy là lúc chuyển giao hai ngày. Âm dương chuyển vận khí cõi âm sẽ lùi lại, để cổ dương chiếm ưu thế lúc trộm mộ ắt sẽ được đạo soái phù hộ trước hoặc là qua giờ này tuy có thể đi đạo nhưng may rủi không rõ Và lại hầu kỵ lúc bấy giờ đã theo thầy nên nhất quyết dò đúng giờ mới đi đêm đó là vào ngày hai mươi tám âm lịch trời chẳng có trăng sao họa chăng có mấy ngôi sao nhỏ thì lại bị tán cây trong rừng che kín Đêm chẳng có lấy chút ánh sáng cho so rõ con đường của cậu thanh niên trẻ Nhưng điều đó cũng không làm giảm Tinh thần phấn chấn của cậu Đúng vào canh ba Cậu đứng sẵn trước chỗ gò đất cao bên chiều Đèn dầu để cạnh chân Ánh sáng lờ mờ sôi những cuốc sạn đất Mồ hôi chảy dọc thái dương xuống má Đến khi cổ tay hồ kỵ đã chai sần Nhìn cảnh trước mắt Mới khiến cho cậu dừng bước Chỉ thấy lối đào sâu 2 mét Xung quanh là lớp đất đen và các đá. Ở giữa chỗ các đất xen lẫn ấy, Hồ Kệ nhìn thấy một lớp đất cứng được đắp lên thành hình mái vòm. Dưới lại là một bờ tường màu đen sẫm, chỉ bằng hai người chui vào. Chắc chắn đây là cái lối ngày trước cho đội cúng tế thoát ra, hoặc giả là nơi mà những người cuối cùng rời khỏi giang mộ. Kệ dùng chiếc bay đào đất, lấy cán gõ nhẹ lên bức tường. Tức thì sau đó vọng lại những tiếng trầm lặng và đục Cậu nhớ mày Xem chừng vật dụng xây dựng là đất nung Bên ngoài được trộn lẫn bụng và trống Lớp bên ngoài có màu đen Đã có vài chỗ bốc tách Trơ ra cái màu bạc vết Vấn đề hiện tại là phải đục lỗ đi vào May mắn là Kỵ đã chuẩn bị đủ cả Cậu mang chiếc xà bên nhỏ Lại tìm chỗ liên kết các viên gạch yếu nhất Một nhát đập thẳng Tức thì hai viên gạch bằng đầu rơi vào trong Để lại một khoảng tối đen Sâu hun hút Làm cho cậu tò mò Hậu kỵ cầm cây đèn dầu lên Cố gắng sôi xem bên trong có gì Thì chỉ thấy một con đường dài Sâu hun hút Không nhìn thấy rõ Cậu đập thêm mấy viên gạch ở ngoài cửa nữa Ít nhất thì bản thân cũng có thể bỏ được vào bên trong Xong xuôi mọi chuyện Cậu đốt chim ném vào trong Thấy cây diêm vẫn cháy Thì mới yên tâm bước vào Đồ đạc nặng nề lĩnh kỉnh Không cần thiết Kỵ để bên ngoài Nửa đêm Tiếng chim cú đi kiếm mồi Vang lên ảo nị Cậu tự trấn an bản thân mình Rồi bước vào trong hang huyệt Đường đi vào chỉ cao và rộng chừng cho hai người đi Thỉnh thoảng dưới chân còn có vài xác con chuột chết Tuy nhiên Hồ Kỵ cũng cảm nhận được cái mùi dưới này không quá nồng Ít ra cậu cũng không thấy vấn đề gì về hô hấp Đường càng lúc càng thu hẹp Chẳng mấy chốc mà con đường hẹp ngang càng lúc càng xuống dốc Cuối con đường Kỵ cảm nhận được không gian càng rộng hơn Vẫn là phía trước tối tăm vô định Nhưng là một không gian to rộng hơn cả Kỵ luồn qua đường Trong đèn dầu lên cao Để nhìn cuối lối đi Vậy mà kỵ nhìn thấy một cánh cửa bằng đồng to lớn Nó rộng chừng một mét Cao khoảng mét rưỡi Trong ánh đèn lờ mờ của dầu thấp Kỳ còn đọc được những chữ nôm trên đó Quán Quán là gì? Sao lại có người đệ tên mộ huyệt như thế này? kỵ lấy làm lạ lắm Thổ sinh thời Người trong mộ có sở thích Tính cách gì? Thì huyệt mộ sẽ gần như phát thảo tính cách ấy Mà xây dựng nên nơi an nghỉ Này mới ngoài cửa Đã thấy phong cách khác người Hiển nhiên là người trong đó cũng khá khác biệt Nhưng bên cánh cửa có cái ổ khóa rất lớn bằng đồng Phải tìm được chìa khóa mới mở được Kỳ nhìn xung quanh Hai lối đi sâu hun hút Chẳng có ánh đèn chiếu tới Nên không biết như thế nào Cậu nhìn kỹ cánh cửa bằng đồng Bên ngoài sơn màu đen tuyền bốn góc đều được đóng chắc chắn kỹ càng nếu mà có thuốc nổ mọi sự sẽ xong cả thôi tính đi tính lại không có thuốc súng cậu đành làm liều từ trong túi vải lấy ra một cây kim bạc vật dụng mở khóa mà thầy dạy ông thầy trong lúc say rượu đã đưa cho cậu và căn dặn là đây nè người ta gọi là chiều vạn năng ổ nào cổ cũng mở được hết Kỵ đương nhiên chẳng tin Bởi lẽ vật quý như thế này Mà cũng ở trong tay ông thầy được hay sao Nhưng vẫn còn đôi chút hy vọng Nên cậu tra thử Tức thì ổ khóa vang lên một tiếng cạch rất nhỏ Rồi bật mở ra Hồ Kỵ nhớ mài nhìn kỹ chìa khóa Có ba răng cưa kỳ lạ Lại nhớ đến lúc học lễ bái sư Lúc đó Kỵ được người ta thuê đi đào đất chuyển mộ Mỗi ngày chỉ được vài đồng bạc lẻ Tối hôm đó đến quán rượu giải khuyên, lại thấy ông thầy đang say ngất ngưỡng, tiền rượu chẳng trả hàng quán. Kỵ thấy ông đội mũ nhà nho xưa, đầu ngón trỏ có vết chai nhỏ, đoán rằng là bậc hay chữ nên kính nể lắm. Thế nên sau một hồi cân nhắc, cầu trả năm hào rượu rồi đưa ông thầy ra góc đa nghỉ ngơi cho mát. Ông thầy sau khi tỉnh lại, nhìn tướng mạo hồ kỵ một chút, rồi cười khanh khách nói <cười> Chú em đã có ơn giúp tôi nay tôi có nghề bối toán chìm tình Chú em có muốn học hay không chị nghe thấy thế thì mừng lắm Việc đào mộ chung cất Là việc chân tay nặng nhọc Mà lại chẳng đáng tiền Bằng các thầy xem mộ huyệt Cậu ban đầu chỉ nghĩ là học Để sau có thêm tiền nông Nào ngờ ông thầy thấy cậu thông minh sáng dạ Bèn dốc lòng dạy bảo Nên so với hai anh là Trần Giang và Vui Bái Sư trước Thì Kỵ vẫn theo kịp Những ngày dạy học Ông thầy cũng rất thường Chẳng ra dáng tiên nhân chim bối Mà lại như kẻ lang thang khắp con ngõ Đâu cũng thấy ông cười xòa Nên Kỵ cũng chẳng lưu tâm Thế mà chiếc chìa khóa này Quả thật không tầm thường chút nào Mở cánh cửa ra lấp bụi bên trên bay thẳng xuống Cậu nhanh chân lùi lại phía sau Nhưng trên người vẫn dính chút bụi Kỵ dụi mắt Một hồi sau mới nhập nhẹ mở ra Lại dơ đèn dầu lên phía trước để nhìn cho rõ Một đôi mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm vào cậu Thoáng chốc mà bổn trủng cả chân Theo bản năng vô thức lùi lại phía sau Mồ hôi lạnh toát dọc sống lưng Thấm cả vào áo Dường nhớp khó chịu Kỵ rút dao ra Ánh dao sắc hắt lên qua đèn dầu, nhìn về đôi mắt đó. Thường nghe trong lăng mộ của yêu ma quỷ dữ trấn yểm, nhất là những ngôi mộ lâu đời, đồ sộ thì càng nguy hiểm. ấy thế nhưng hiếm lắm mới gặp được một mộ lớn như thế này. Dừng chân quay về thì uổng quá. Kỳ lần đầu trợ mộ, tinh thần có đôi chút bất ổn. Quả thật trong giây phút, đôi mắt sáng màu lam, nhìn mình chầm chậm, nên sợ hãi cả người. chỉ là một tia lý trí cuối cùng vẫn níu giữ lại để đối mặt với đôi mắt đó. Một lúc sau vẫn không thấy có đồng tĩnh gì, kỳ bạo can lấy hết dũng khí, cầm đèn dầu lên soi về phía trước. Một bức tượng nữ được cắt bằng đá kê ở trên bệ cao. Tượng được đẽo mềm mại, mỗi đốt tay, cổ, vai đều được khắc không khác gì người thật. Người con gái trong còn trẻ. Mắt mở to nhìn về phía trước Và cái vật phát sáng trên đôi mắt kia Hóa ra là một đôi ngọc màu lam Sau khi xem kỹ bức tượng nữ Kỳ cầm đèn sôi xung quanh Ấy vậy mà quanh đây Cũng chỉ là lớp đất đá đào Chẳng có gì ngoài bức tượng đá này Những bức tường xung quanh cũng trơn mịn Không có dấu một cánh cửa nào bước sang Kỳ lúc đó nghĩ Nếu không tìm được đường đi lối bước Thì làm sao có thể khám phá hết ngôi mộ Mà thật ra Cậu cũng không thể mang cả bức tượng đá này ra ngoài được Thất vọng nặng nề Bốn tưởng cửa ngoài hoành tráng Thì bên trong lăng tẩm chính điện Sẽ có nhiều vật quý giá Đồ tùy tán sẽ nhiều Nào có ngờ đâu Nhưng cậu vẫn còn đôi chút hy vọng Cứ ngắm nhìn bức tượng đá mãi Cậu nhìn phần đầu của tượng Người con gái được cắt trên bức tượng này Trong cực kỳ xinh đẹp. Một nét đẹp cổ xưa rất rõ ràng. Mày lá liễu, khuôn mặt nở nang phúc hậu, cầm chẽ. Thoạt nhìn rất hiền lành đáng quý. Nhìn xuống cũng không có gì lạ. Là kiểu ngồi khoanh chân, tay đặt nhẹ nhàng lên đùi, Chỉ có điều bên bàn tay phải có vật gì đó gồ lên. Kỳ cầm đèn sôi cho rõ. Dưới ánh đèn lờ mờ. Cậu chợt ngẩn người. đó chẳng phải là một ngón tay hay sao vậy thì bức tượng này bàn tay phải có thừa ra một ngón một bàn tay sáu ngón sao mà thời xưa những người có đôi ba dị tật trên người thường được cho là điềm sống là đứa con bị nguyền rủa chẳng lẽ cô gái này bị trấn yểm để canh giữ ngôi mộ hay sao nghĩ đến đây bên người cậu cảm giác có một hơi lạnh buốt truyền qua dọc sống lưng Cậu lùi lại, đôi chân lại giẫm phải một vật gì đó cơm cộm dưới lớp dép cao su. kệ nhấc chân lên, cầm đèn sôi xuống dưới chân. Chị thấy ánh sáng màu vàng nhạt, hình dáng con vật ấy dần hiện rõ. Con vật có khoang, trăm chân cùng bò, màu nâu đậm, nhìn hình dáng nó to như ngón tay cái trong dị hồng lắm. Đây là con rết. Con vật tiếp tục bò lại chỗ ánh đèn. Và dường như đánh hơi được mùi hương của người Hàng trăm con trết từ trong các hốc đá Trong các kẽ hở chui dần ra Mà không Kỵ đã nhầm rồi Chúng đậu ở trên nền mái Rồi dần dần bò xuống tường Tiến đến nơi có con người đang đứng Số lượng cả trăm con Mỗi con đều to bằng ngón tay cái Khiến cho Kỵ không sao xoay sở được Cậu nhìn lối ra duy nhất Cánh cửa bằng đồng vẫn đóng chặt như cũ Kỳ chạy ra mở Thì cửa chẳng nhúc nhích lấy một chút Cũng không phát ra tiếng động nào Cậu Thế mà bị kẻ khác khóa kín ở đây rồi Là kẻ nào khóa cửa Theo sau cậu còn có người khác sao Nhưng bây giờ Tiếng bò của hàng trăm con chết Làm kỳ chẳng còn thiết nghĩ đến câu hỏi đó Việc quan trọng nhất bây giờ Là làm sao để thoát khỏi đám chết này Hoặc là tạm lánh nạn đi chỗ khác cũng được nhìn khắp trong gian điện kỳ thấy bên tượng của người con gái kia lại không có con rết nào bò đến chúng tự động né xa ra cái bệ đặt tượng như kiên kỵ một điều gì đó lúc này cậu cũng chẳng bận tâm là tượng đó có bị trấn yểm hay không việc cậu tâm niệm trong đầu là phải chạy lại chỗ bức tượng lánh nạn qua cơn khó này đã đôi chân dường như có ma lực khiến cậu bước nhanh hơn cậu trèo lên bệ tượng bàn tay ôm lấy thân tượng để giữ trọng tâm chiếc đèn dầu bên chân để ở dưới bệ tượng soi bóng những con vật hung ác đang nhằm nhẹ tiến tới những con trết quay đầu về phía bức tượng đôi mắt nhìn chằm chằm vào kỵ như có điều linh tính cả trăm con nọc độc cực kỳ mạnh kỵ nhìn đôi mắt xanh lam trên bức tượng lại nhìn những con trết cách xa cả mét kia thì trong lòng có đôi chút đắc ý tạm thời chúng sẽ không bò đến đây Nhưng không thể cứ ngồi đây mà chờ chết được Khoan nói đến chuyện chẳng có thức ăn Nước uống để chống chọi Chỉ riêng cái việc tư thế nửa ngồi sởm Nửa đứng kỳ quặc này Cũng không thể duy trì được lâu Kỳ đổi tay Đổi tư thế cho đỡ mỗi được chừng 15 phút qua Mà đám sâu bò vẫn chưa đuôi đi Chúng dường như đang so kè với cậu Hết lớp chết này bò qua Cho lại bò lại như canh chừng không cho loài người bước vào địa cấm đôi tay vô tình chạm vào mắt trái kỳ giật bắn mình bức tượng hơi rung chuyển những con chết cũng dần dần lùi lại phía sau hơn nữa đề phòng quái lạ đôi mắt này ban đầu vốn kỳ dị nay chắc chắn có bí ẩn nào đó được cất giấu khi dùng cả hai bàn tay sờ vào đôi mắt tức thì bức tượng dần sụt xuống cậu vừa mừng vừa sợ Dứt khoát xoay cả đôi mắt theo chiều kim đồng hồ Bức tượng bỗng chốc trung động nặng nề Rồi một lúc thập hẳn xuống Chỉ nghe tiếng cọ sát vào nhau Nghe chối tay nặng nề Bệt một tiếng Kỳ ngã nhào ra đất Bên cạnh là chiếc đèn dầu nghiêng ngã Chừng tắt đi Cậu vươn tay ra đỡ lấy dựng thẳng cây đèn lên Lúc vào mộ cậu đã chuẩn bị cả diêm và nến Nhưng đối với nghề trọ mộ này tiết kiệm những vật dụng mang theo nhất có thể mới có cơ hội được sống sót kệ nằm trên đất các cột sống đau ê ẩm vì cú ngã vừa rồi thế nhưng theo lời dạy của ông thầy tốt nhất khi vừa ngã không nên vội di chuyển để cơ thể bình ổn lại cho mới tiếp tục ra quyết định nếu không nặng thì gãy xương gãy khớp nhẹ thì chóng mặt bất tỉnh đi lúc này khi đã nằm được vài giây Các người đã vơi bớt choáng vắng sau cú ngã mạnh vừa rồi Kỵ nhờ ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn Mà nhìn rõ cảnh vật xung quanh Chỉ thấy trên mái là bức tường đắp hình vòm, Cột cổ đen như mực Bên cạnh là bức tường đất Được đắp kéo léo tỉ mẩn. Thế nhưng mà những bức họa được treo trên tường ấy Lại khiến cho kỵ nheo mắt mà nhìn cho thật kỹ Người con gái trong tranh được vẽ tỉ mỉ Từng sợi tóc, từng cây trâm, hình dáng và cả trang phục đều cổ xưa. Tấm áo tất màu hồng nhạt, mái tóc xoảng ngang, nét mặt trẻ đẹp như thế này. Hình như mới chừng 16-17 tuổi thôi. Kể nhìn qua những bức tường khác, thật kỳ lạ là những bức họa khác cũng là người con gái ấy. Nhưng nét mặt vẫn không thay đổi theo thời gian. Cứ như là sống mãi tuổi 18 đôi mươi vậy. Khoan đã, sống mãi sao? Lẽ nào người con gái ấy chết trẻ? Tại sao lại không có thêm một bức vẽ nào trong tuổi trung niên hay tuổi già? Nếu vậy thì thật đáng tiếc Kỳ nhẫm người đứng dậy Cậu cầm đèn lên soi rõ từng bức tranh Bức tranh đầu tiên là loại chữ hán cổ Xem ra người con gái này sống cách thời đại này cũng rất lâu rồi Nhưng cậu lại mù tịch về chữ hán cổ Cậu cũng chỉ mới theo ông thầy được mấy tháng, biết đôi ba chữ thầm phào khi viết văn sớ thì được. Nhưng dịch cả bài thơ hoa mỹ như thế này thì quả thật bó tay. Bài thơ được viết bên cạnh bức tranh, nét chữ cứng cáp mà mạnh mẽ rắn rỏi, xem chừng là một nam nhân. Dưới bức tranh còn đề lạc khoảng, tên ấy thì kỵ có thể tạm đọc được, hình như là Nhật Thanh. Nhật Thanh sao? Cái tên này chẳng trùng với các vị danh nhân xưa nào Mà Kỳ từng nghe các cụ kể lại Nhưng qua hàng ngàn năm phong kiến Đã bao nhiêu danh nhân nằm xuống Mà tên cũng chẳng được nhớ tới Người đàn ông Nhật Thanh này Chắc chắn là một trong số đó Cái đèn chiếu sáng bức họa Thế mà qua ánh đèn dầu lờ mờ Kỳ nhận ra Có một cái bóng khác in trên vách tường Là hắn Kẻ đã khóa lại cửa huyền môn Kỵ cố gắng trấn tĩnh, Giả vờ như không nhận ra kẻ nọ Cậu chăm chú nhìn vào bức vẽ Mà trong đầu hiện lên trăm câu hỏi không tin Kẻ kia sao lại biết cậu tới đây Hắn có quen biết cậu hay không Hắn đã đi theo Từ lúc cậu nhờ xe lên Quảng Ninh Hay là lúc từ trong núi bước vào cửa mộ Nhưng điều quan trọng nhất là hắn liệu có sát ý với cậu hay không đang lúc mải mê suy nghĩ tay cậu đã để sẵn bên hông chỉ chực chờ rút dao ra lúc cấp thiết nhất vậy mà trái với suy nghĩ của cậu hắn ta thẳng thắn mở lời à, bài thơ đó của một người tên nhật thanh dành cho vợ mình là nguyệt nương bất thình lình kỵ quay đầu lại Sẩn sốt nhìn người đứng trước mắt Chỉ thấy người đàn ông chừng 50, mặc chữ điện, giọng nói dày dặn, chắc chắn y như người chứng kiến câu chuyện kia vậy. Đó chẳng phải là bác Quy hay sao? Bác Quy trên người mặc một bộ quần áo kaki màu nhạt, chân đi dép cao su, bên người mang theo một chiếc túi vải, hiển nhiên là chuẩn bị sẵn phòng bất trắc. Thế nhưng Kỵ không đoán được bác ta là kẻ trộm mộ như mình, hay chỉ là người trong coi giữ nơi này. Kỳ nhớ lại lúc ban sáng Kỳ nhắc tới ngôi mộ ở hướng nam Bác quy có đôi nét trầm ngâm khó hiểu Bây giờ cậu cũng hiểu được đôi ba phần rồi Cậu Kỳ à Tôi sợ cậu lên núi lạc đường nên đi theo Chẳng ngờ cậu lại có dũng khí Vào đến được cái chai điện này Hậu Kỳ nhìn chằm chằm vào ông Tạm thời trong huyệt mộ Không nên để hai bên gây xích mít Nếu không dù ai ra tay trước thì cũng có kẻ mãi mãi nằm lại nơi này chết không đối chứng chẳng một ai hay nhưng kỳ vẫn thắc mắc lắm tại sao ông lại đóng cửa huyền môn trong lúc cấp bách nhìn cân treo sợi tóc như thế này bác quy lắc đầu mi mắt hơi cụp xuống trầm ngâm nói ta từ một đường khác tới đây không phải cánh cửa cậu bước vào lúc nãy bất đắc chỉ mới phải đóng cửa vì sợ đàn chết bỏ ra ngoài rừng. Ất con họa lớn với dân làng đó. Kỵ cũng nửa tin nửa ngờ. Nhưng dẫu sao động cơ theo cậu không hề rõ ràng. Nên là mặc dù trong bác ta cười điềm đạm, không có lấy chút sát khí nào, cũng không làm giảm được cảnh giác của Kỵ đối với ông. Nhưng cậu cũng gật đầu đáp lại. À, sao bé biết rõ được người trong tranh là Nguyệt Nương, vợ của người tên Nhật Thanh kia? ông bác bước tới gần bức họa rồi mới nói đó là cậu không biết về chữ hán cổ và chữ nôm đó thôi nhà ta trước đây từng theo nho học theo thời thế đã bị mai một dần nhưng ta vẫn còn nhớ rõ những con chữ đó người được đề tên trong bài thơ là nguyệt nương tình cảm sắc son đến mức viết thơ nhớ thương ta nghĩ Chỉ có nghĩa phù thề mới sầu đến như vậy thôi. Hồ Kỵ cũng gật đầu đồng ý. Khi nhìn nét chữ và đoán tên người, cậu cũng đoán ra được mối quan hệ của hai người kia. Muốn biết thần thế của họ, tốt nhất nên xem văn tế thì sẽ rõ. Hai người đồng thời nhất trí. Kỵ đưa đèn lên cao, nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Thì thấy bốn bề bức tường. Hầu như đều là nét vẽ người con gái Nguyệt Nương đó Trong điện này không hề có một vật dư thừa nào khác được Vậy thì chắc chắn phải có cửa nào đó Dẫn đến chính điện Nơi an nghỉ cuối cùng của người đã Quốc Hai người nhìn về phía đông Thì có một bức bình phong theo hoa Trên tấm lụa Có thơm mùi hoa lan thoang thoảng Trải qua thời gian lâu như thế Vẫn còn mùi hương trầm bên cạnh tấm gỗ Kỵ mở bình phong ra Cậu sôi đèn vào bên trong nhìn cho rõ Chớp mắt mà ngỡ như lạc Vào một thế giới khác vậy Bên trong điện như mô phỏng Lại buồn ngủ của khuê phòng thiếu nữ Thời xưa Giữa điện là bàn tròn gỗ cứng Trên mặt bàn là bộ ấm sứ còn nguyên vẹn Hãy nhìn phía giường Những tấm rèm theo hoa Rủ xuống mờ mờ Bên trong tấm màn dường như Có chút ánh sáng như viên dạ Minh Châu Trong đêm Vừa rồi vì đã gặp bức tượng đá của hai viên ngọc xanh Nên Kỵ cũng không bất ngờ lắm Chỉ là nhìn sâu vào trong tấm rèm mờ mờ Lại thấy được hình bóng của người con gái đang ngồi Ông Huy bước lên Xôi cây nến đến bên cạnh tấm rèm để nhìn cho rõ Rõ ràng là bóng của một cô gái trẻ Dường như chính là cô gái trong bức tranh kia rồi Kỵ nói Chúng ta có nên mở tấm rèm này ra hay không? Ông Huy lắc đầu Không, ta nên đọc văn tế Để biết xem người bên trong là ai đã Kỵ cũng cho là phải Ít ra còn phải biết rõ gốc gác của họ Mới dám lấy vật ở bên trong Cậu nhìn bên cạnh giường Đó là một cái bàn trang điểm tinh xảo Giường gỗ chạm hoa Độ bền chắc của gỗ liêm Khiến cho sâu bọ cũng khó mà đột khoét Thêm nữa Bây giờ kỵ mới để ý Từ lúc bước vào lăng tẩm này Dường như có một mùi thơm rất lạ, rất nhẹ, không dễ phát hiện ra. Thoang thoảng mùi trầm, nhưng cũng không phải hoàn toàn là trầm hương. Trên bàn có một cái gương đồng, tuy không sáng như gương bạc, nhưng cũng đủ để nhìn rõ khuôn mặt của người khi phản chiếu. Bất chợt từ trong gương, kỳ thấy một bóng người thậm thục lướt qua. Lúc cậu quay lại, thì cái bóng ấy biến mất từ bao giờ? Ông Quỳ lớn tiếng nói, Xuân mộ huyệt, không nên nhìn vào gương Lắm điều xui xẻo đó Kỳ hoàng tỉnh lại cúi đầu nhìn lên trên bàn Thì chỉ có vài vật dụng như chiếc lược ngà voi Đồi mồi, khuyên tai bạc Trăm, vòng Toàn là những vật dụng mà con gái thời xưa chăm chút Nhìn xuống cái bàn Có một cái kệ tủ duy nhất Cậu mở ra Tức thì nhìn thấy một cái hộp gỗ màu đen Được cài khóa chắc chắn bác quy à có một chiếc hộp gỗ chiếc hộp gỗ hình chữ nhật có một ổ khóa nhỏ khác cũ kỹ kỳ lấy chiếc chìa khóa mở ra thử khóa mở tiếng cạch cạch khe khẽ trong đêm khuya vắng khiến cho kỳ mở cờ trong bụng bỗng chốc trong chiếc hộp nổi lên một làn khối mờ màu trắng ngà trong lúc hồ kỳ còn chưa kịp phản ứng thì bác quy đã bước tới kéo cậu ra cao giọng nói bịt mũi lạc hai người nhanh chóng bịt mũi cái mùi hơi hắt và mốc tràn hết cả ra ngoài như khiến cho người ta buồn nôn chờ cho cái mùi kia tạm bớt đi mới bỏ tay ra khỏi rồi đứng dậy nhìn về phía chiếc hộp kỳ đưa tay lấy chiếc hộp nào ngờ bật trên tay bị giật mất bóng đen ấy chạy vụt ra khỏi phòng đất hầu kỳ sửng sốt theo bản năng chạy đuổi theo cậu vô cùng căm tức kẻ áo đen đã cưỡng mất đi công sức của mình chết tiệt Sau ngay từ ban đầu cậu không đề phòng cái bóng in trên gương đó chứ nhưng lúc này không phải lúc hối tiếc cậu dồn hết sức mình đuổi theo qua hai con hang hai lối trẻ thì đường càng lúc càng hẹp lại cái bóng tối im lìm bao phủ xung quanh hơi thở của kẻ đằng trước dồn dập hiển nhiên là đã mất phương hướng trong bóng đêm rồi Trời càng lúc càng lạnh Trong hang đá chỉ vọng lại tiếng hít thở của con người Hồ Kỳ không kìm được nữa Mà mở lời Bảo trả vật lại đi Kẻ kia cười gằn, Đậm giọng nói <cười> Còn lâu Cái giọng này sao mà quen quá Nếu cậu nhớ không lầm Thì chính là người đàn ông mặc trám đen Nhiệt tình chỉ đường cho cậu đây mà Hóa ra là ông ta chờ sẵn chỉ cần cậu đến đây thì cướp mất bảo vật mà thôi <cười> đến bây giờ cậu mới nhận ra sao chú em cũng quá kém đó lạc đường mấy lần mới tìm được đến chỗ này làm tao phải đợi suốt mấy tiếng đồng hồ đó hồ kỵ đen mặt cậu nói sao ông không tự mình tìm kiếm bảo vật mà lại nhân lúc tôi lên đây mà cướp công chứ tao tìm suốt ở trên ngọn núi này Nhưng vẫn không mở được cửa huyệt Tao lại không có bơm nổ Nên không mở cánh cửa ra được Chú em có một chiếc chìa khóa tốt đó Hồ Kỵ nắm chặt chìa khóa trên tay Trong bóng đêm nơi hang đá này u tối quá Cậu không thể hành động lỗ mãn Mà mang vào, vào người được Phải làm sao mới có thể lấy được chiếc hộp gỗ kia Mà chú quy đâu rồi Để nào mới vẫn chưa đuổi kịp Đang đứng lại trong viện cũ sao Bóng tối thăm thẳm không nhìn rõ hành động của đối phương Hồ Kỳ mở lời Dẫu sao chúng ta cũng đến đây rồi Ông không thể tham lâm Mà lấy hết đi đồ trong hộp được <cười> Ai cướp được là của người đó Tốt nhất thì chú em nên đi tìm thứ khác đi Nói trời có tiếng bước chân di chuyển Ông ta vừa nhân lúc trò chuyện với cậu Mà lần mò trong hang xem còn đường nào đi hay không Chỉ chờ cho cậu lúc sơ ý Thì lập tức nhằm hướng đó mà đi hầu Kỵ thấy mà chậm chân một bước Trong bóng tối thật sự không biết đường nào mà lần Nên đành đứng lại Bất mãn quay trở lại đường cũ Lúc trở lại căn phòng an táng nguyệt nương Thì bác quy vẫn thông thả đứng xem những bài thơ cổ để trên tranh Kỵ mới thắc mắc hỏi Bác không tức giận sao? Bác quy lắc đầu Thẳng nhiên bảo Hờn Trong hộp gỗ đó không có gì đâu. Quả nhiên là bất ngờ. Cái hộp gỗ đó nhìn bên ngoài đã thấy được khắc tinh xảo đẹp đẽ Nhìn đâu cũng thấy chính là nơi đựng bảo vật. Thế mà lúc này bác Quy không hề có thái độ gì tiếc nuối Kỳ mới hỏi. Tại sao bác lại nghĩ gì? Bác gọi hồ kỳ lại gần chỗ bức tranh lớn nhất được treo trên tường. Bác chỉ vào đó, rồi mới hỏi. Đã. Cậu có thấy cái gì khác biệt hay không? Khác biệt sao? Có chỗ khác biệt sao chứ? Cô gái Nguyệt Nương này vẫn khuôn mặt như cũ Chỉ có điều đã thay đổi kiểu tóc Đó chính là kiểu búi to, cài trăm Trong đôi mắt đượm vài sự đau buồn Khoan đã Nét chữ trên bức tranh này cũng đã hoàn toàn khác Với những bức tranh ở chỗ khác Hậu kỳ tuy không đọc được hết nhưng cũng thấy người đề chữ trên đây là một người cẩn trọng. Những nét chữ được viết tỉ mẩn, chứng tỏ là một người đứng tuổi, mà những bức tranh kia đều do người đàn ông Nhật Bình. Còn những bức tranh kia đều do người đàn ông tên Nhật Thanh viết, nét chữ vô cùng phóng khoáng và nhanh gọn. Bác Uy nói, Tôi đọc cho cậu bài đề này. Năm trước, phu nhân bị bệnh nặng, Chờ mãi cũng không thấy thư của lão già Nên bệnh nặng càng thêm nặng Hôm nay tiết trời sang hè Nóng nực khó chịu vô cùng Phu nhân Nguyệt Nương mệnh yếu Từ giá cổ trận Hướng dương 18 xuân xanh Vẫn còn một đoạn dài phía dưới Nhưng hầu kỳ lúc này bị mất hộp gỗ Nên tính nóng nảy Gạn hỏi Như thế thì có liên quan gì tới hộp gỗ kia chứ Cậu đừng nóng vội để tôi kể cho hết câu chuyện đã cho bác quy mới kể câu chuyện, đã bị cắt bụi trong bùi hàng ngàn năm. Câu chuyện về cuộc đời của một vị tướng, có tên mụ gọi là Bác. Bác là một đứa trẻ hiếu động, chuyên nghịch phá sông làng, nhưng lại vô cùng hiếu thuận với cha mẹ. Cha mẹ thằng bé lại làm hầu trong một nhà của một vị hào trưởng. Bị hậu trưởng đó có một đứa con gái, tên gọi là Nguyệt Nương. Bác nghịch ngộm làm hầu trong nhà đó, thay cho mẹ. Ngày ngày làm việc vất vả trên đồng. Nhưng đến chiều vẫn luôn ghé qua phòng của người con gái kia Từ đó mà hai người có tình cảm sâu đậm. Nhưng khi lớn dần lên, cô gái đến tuổi gã chồng, bà mối mới liên tục đến nhà dò ý của hậu trưởng. Ông ta cũng rất phần vần Vì phải chọn đứa rể nào cho phù hợp Với già thế Và cả gá con gái sạc Ngừng một chút Bác lại kể Bác tất nhiên là không hề cam chịu Nhân lúc giặt giả nổi lên tứ phía Cậu xin đi tòng quân Sau hai năm đã trở thành một người khá Được về trên cất nhắc Lúc đó cậu vội vã trở về tìm Nguyệt Nương, nhưng đúng vào cái ngày mà nàng lên kiệu theo về nhà chồng. Bác mới nổi giận dẹp tan đám trước Đàn trai cho là điểm xui xẻo lại chẳng muốn đụng tới tên mặt lì, nên cho hủy hồn. Thế là dâu không gả sang nhà trai. Bố của Nguyệt Nương tức giận, dùng vàng bạc đút lót quan trên, bắt giam bác trong tù cho một công. Bây giờ trong quân doanh đang cần người gấp Bề trên cho cậu trở lại chiến trường đánh giặc Trước khi đi thì bác và Nguyệt Nương có thể non hẹn biển Dưới anh trần mà tự kết nghĩa phù thề. Nhưng rồi trần đời lắm trong gai Trong lúc chờ người nơi xa trở về Thì Nguyệt Nương lâm bệnh nặng mà chết Khi ấy nàng mới chỉ mười tám Về sau bác được làm tướng quân Lấy hiệu là Nhật Thành Những bức vẽ của chàng ta Đều là sự yêu thương nhung nhớ Đối với người vợ đã khuất Nhưng trong hầm mộ chung Nguyệt Nương Lại không hề có bảo vật Hay thậm chí là trò cốt của Nhật Thành Là bởi vì Bởi vì Nhật Thanh chết trận nơi xa trường rồi sao Hồ Kỵ bất chật trả lời bác quy cũng gật đầu ừ bởi vì chết trận nên không ai tìm được xác của nhật thành cả còn nguyệt nương thì bị chôn ở đây trong cái hộp đó lưu giữ những thứ quy bao nhất của cô ấy chính là những bức thư mà hai người trao đổi thì ra cái mùi hắt và móc đó chính là mùi của da trâu bị phân hủy thời đó liên lạc khó khăn tất nhiên những lá thư được làm từ da trâu rất là quý hiếm nên mới được nguyệt nương trân quý như vậy hồ kỳ thở dài chẳng muốn làm phiền đến thi hài của người đã khuất nữa Bởi vật tùy tán cũng chẳng có gì cậu bảo chuyên này uống công rồi bác quy cười hiền <cười> cậu là trộm mộ sao hồ kỳ gật đầu một lúc sau lại lắc đầu cậu cũng chẳng biết bản thân mình Trốt cuộc là thằng bốc mộ cho người ta hay đúng là đạo mộ hai cái này có gì khác nhau chứ cậu thanh niên à cái nghề này nô bạc lắm đừng nên lúng sâu vào mà làm tổn hại âm đức đó câu nói đó như gió thoảng qua tai hồ kỵ tuy nhớ nhưng không thật sự nghiền ngẫm chiêm bao hồi đó còn trẻ chỉ nghĩ đến làm sao mà phấn đấu kiếm được thêm thật nhiều tiền Có thêm miếng thịt trong bát cơm Là thỏa mãn lắm rồi Nào đâu nghĩ dài được như thế Câu chuyện về ngày đầu trợ mộ của cụ đã kể xong Chú ba quay sang bảo với thằng cháu Phong Chuyện là vậy đó Cô cậu còn gì để hỏi hụt Phong ngạc nhiên Vậy cuối cùng là Ông cụ nhà mình có bị xấu mặt trước bạn bè trong quán đậu mà? ạ Bác cả cũng góp chuyện vào Trả lời thêm em trai <cười> Sau đó ông cụ trở về Thì bị thầy trách phạt Từ hôm đó thầy bắt cụ Học chữ hán chữ nôm Kể ra cũng đến khổ đó Vậy còn hai người kia thì như thế nào? Phong vẫn chưa thôi tò mò Hai người kia đó hả? <cười> cũng chẳng tìm được gì Tất cả đều chịu phạt của ông thầy Chú ba cười xòa nói Phong vẫn thấy còn điều gì đó rất kỳ lạ Kẻ mà đã trộm cái hộp gỗ kia thì như thế nào Chiếc hộp đó chỉ chứa những bức thư tình của hai người kia hay sao Hay là còn điều gì khác nữa Những suy nghĩ khó lòng giải thích ấy Cứ thôi thúc trong trí óc, Khiến cho cậu phải mở cuốn nhật ký của ông cụ ra Mà vẫn chưa nghiền ngẫm được ý gì cả Trong cuốn sổ có ghi lại một số điều lưu ý Và kinh nghiệm khi vào các huyệt mộ khác nhau Chuyện về những năm tháng đó, cứ như vậy mà bị xóa nhòa theo các bụi Chuyến xe chở mọi người về thành phố. Riêng bà cụ thì vẫn nhất quyết muốn ở quê, không đi cùng con cháu. Bác cả thì vô cùng bất đắc dĩ. Bản thân làm nghề buôn bán, này đi đây mai đi đó, nên không chăm sóc cụ được. Bèn gửi tiền nhờ một bà con họ hàng xa ở gần nhà, thỉnh thoảng sang chăm sóc bộ bạn với cụ. Trở về trường học, thằng Trí nhìn cả người phong bơ phờ mệt mỏi thì lấy làm lạ lắm. Bởi lẽ bọn họ là sinh viên trường du lịch, trèo đèo lội suối, băng rừng đều đã quen cả rồi. Hay là tại tâm trạng của người mới trở về từ quê để tan ông cụ vẫn còn nhiều bức bối cho nên mới như thế. Nào ngờ đâu khi hai người học xong ca sáng, có một người đàn ông đứng ở trước cổng trường. Các người mặc bộ đồ thể thao thoải mái, đứng bên cạnh con xe đắt đỏ. Anh ta bước đến chỗ Phong, rồi hỏi Cậu là cháu trai Cung Hồ Kỵ có phải không? Phong công ngờ được bản thân lại bị hỏi trực tiếp như vậy Trong đám tang không hề gặp người đàn ông này Cũng như chưa từng nghe chú bác kể đến Cậu thận trọng trả lời Anh là... À, tôi là người từng nhờ báo ông cụ chút việc Này là có việc Nên muốn cháu trai của cụ có thể giúp tôi tôi sẽ trả thù lao xứng đáng cho cậu người đàn ông đưa danh tiếp cho phong rồi rời đi cậu và trí cùng trở về phòng trọ trong lòng mỗi người đều có suy tính và tò mò đối với người đàn ông đó trí hỏi phong à trong lớp chỉ có tao là biết mày nhà mày có người trọng mộ chuyến này đi thì gọi tôi đi nữa kiếm chút tiền đóng học phí trả nào tính chỉ mày phong lắc đầu Chú bác tao không có muốn tao liên quan tới cái người này Ừ, mày không nói thì ai biết Nếu mà không liên lạc một thời gian Thì cứ nói là chúng ta đi du lịch lên trên Tây Bắc Chỗ đó sống yếu nên không có tiện liên lạc Có gì tao đỡ lời cho Xì, bác tao thử biết cái tính của mày rồi đó Nhưng tấm danh tiếp ấy Quả nhiên có một ma lực nào đó Khiến cho phòng cả đêm không sao ngủ được Cái người tên Trần Khải đó là nhà sưu tầm cổ vật để buông lậu ra nước ngoài Mỗi lần xuống huyệt mộ là kiếm được rất nhiều tiền Anh ta không sợ phong báo cảnh sát Vì chính gia đình nhà Phong cũng chẳng làm ăn sạch sẽ gì Cậu vắt tay lên trán mà thở dài Đi hay là không đi đây Cậu nhấc máy lên ấn xuống Chẳng mấy chốc ở đầu dây bên kia đã có tiếng đáp lời Ừ, cậu Phong sao? Um, tôi biết là anh muốn tôi làm gì Ngôi mộ mà anh muốn đi Ở đâu Có điên đại như thế nào Đầu dây bên kia im lặng vài giây, Sau đó nói Cậu chỉ cần đi cùng đoàn chúng tôi Mở huyệt mộ Cậu biết đó Chúng tôi có tiềm lực tài chính tốt Tất nhiên sẽ chuẩn bị mọi thứ tiên tiến nhất Để có thể vừa bảo vệ cả đoàn Vừa hành động dễ dàng Nhưng mà Các mộ huyệt đã lâu đời được xây dựng theo những kinh nghiệm của người xưa. Có những thứ mà bơm mình không có giải quyết được. Thế nên ngôi mộ mà chúng tôi muốn cậu đi cùng. Nằm ở trên phía Tây Bắc. Địa điểm cụ thể thì tôi không thể nói rõ chi tiết được. Thời gian xây dựng ngôi mộ ấy cách đây có lẽ khoảng hơn một ngàn năm rồi. Phong hít vào một hơi. Trong tim cậu như có một ngọn lửa bừng bừng ý chí. Cậu thật sự muốn đi cùng đoàn người đó Cậu muốn xuống mộ huyệt kia Để được đi thử khám phá Có lẽ bác cả nói đúng Duyên nợ tìm hiểu về những báo vật để lại Vẫn còn ẩn trong tâm trí của từng người Trong gia đình của cậu Nên ngoài trừ bố cậu Thì bác cả đã đi buông trầm hương Chú ba lại đi theo nghệ của ông nội Tuy nhiên Phong thắc mắc Tại sao bọn họ không mời chú ba Mà lại mời cậu Xét về năng lực Thì chú Ba chính là một con chuột chuỗi tài cán nhất Cái danh không mấy văn vẽ này Được người trong giới đặt cho Không ai là không biết cả vậy tại sao anh không tìm chú tôi Mà lại tìm thấy tôi chứ Câu hỏi hóc búa này Quả là làm cho người ở đầu dây bên kia im ắng trong giây lát Nhưng rồi người kia cũng thoải mái mà trả lời Bởi vì tôi nghe nói Cậu được thừa kế cuốn nhật ký của ông cụ Cuốn nhật ký đó sao? Đúng là cuốn nhật ký đó đã được ghi lại vô cùng tâm huyết. Nhưng chú ba tôi cũng từng đọc qua rồi. Trái lại đó chỉ là vật chết thôi. Làm sao so với sự nhanh nhẹn và linh hoạt của chú ba được? Câu trả lời này hoàn toàn không có thuyết phục chút nào hết. <cười> Cậu có điều không biết. Cuốn sách đó nếu người ký thừa mà giữ được thì sẽ đọc hiểu tất cả những giá trị uyên thâm trong đó. Phong bậm môi suy nghĩ Sau một hồi Cậu nói Ờ Tiền thù lao trả bao nhiêu Ít nhất là 8 con số 0 đó Nghĩa là ít nhất là 100 triệu sao? Như thế có phải là quá hợi cho một cậu sinh viên chăng Phong tuy hứng thú Nhưng cũng không biết bản thân có thể thuận lợi Hoàn thành nhiệm vụ này trót lọt hay không Tôi muốn đưa một người bạn đi cùng Là người mà hôm trước anh gặp đó Còn nữa Tôi muốn anh phải đảm bảo an toàn cho chúng tôi Trong suốt chặng hành trình Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười hào sảng. Người đàn ông chắc nịch nói <cười> Được Xong chuyện Phong gọi cho Trí Khỏi phải nói là cậu ta vô cùng hào hứng Lăng xăng chạy ra ngoài chợ đen Mua ít vật dụng nhà nghề Để chuẩn bị cho một cuộc săn lùng Đầu tiên trong cuộc đời Cuối cùng thì ngày hôm ấy cũng tới Trí và Phong mặc bộ quần áo đơn giản Trên người mang theo muối Thổi, gạo nếp Bao diêm, bật lửa Con dao dắt lên người Bên đội của Khải Cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các vật dụng cần thiết Bọn họ hẹn nhau ở đoạn đường vắng ngoại thành Cho cùng lên xe Đi trên con đường cao tốc tới miền núi Lúc lên xe Phong nhìn thấy chiếc bốn chỗ Có một cô gái trẻ xinh đẹp Ngồi sẵn ở bên trong Cô gái ấy trạc tuổi với cậu Khuôn mặt vô cùng quyến rũ Dẫu không có tô thêm phấn son gì Cũng lộ ra những đường nét tinh xảo Đặc biệt cô ấy có vẻ là một cô gái cá tính Phong biết thế Bởi vì nhìn tóc của cô được tết thành đuôi ngựa rất chặt, quần bò, áo phông, giày thể thao, xem chừng ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc hành trình này. Trần Khải là người lớn tuổi nhất ở đây, đương nhiên cũng là người mời cả ba đến, cho nên rất thoải mái mà giới thiệu. Đây là cô Nguyễn Hải Linh, năm nay 22 tuổi. Cô ấy sẽ đi cùng đoàn của chúng ta trong chuyến đi lần này. Trí cười khì khì, chỉ hơn cậu một tuổi cũng cùng kề vai phải lứa rồi. Cậu nhanh nhẩu tới bắt chuyện trước tiên. <cười> chào cậu tớ là Trí. Bắt gặp sự nhiệt tình của Trí, Linh chỉ ừ một tiếng lạnh nhạt rồi quay đi. Còn Phong cũng ngại ngùng, chỉ nói một tiếng chào rồi cả hai người cùng lên xe. Nhìn trong khoang xe không có nhiều vật dụng đi cùng, Phong lấy làm vô cùng bất ngờ. Đáp lại sự nghi hoặc của anh, Khải nói là có một chiếc xe khác, chuyên chở vật dụng, chở ở một lối vắng. Cốt là để che mắt đội tuần tra trên đường. Con xe đi dọc trên đường quốc lộ, xé tan mạng sương mù, Mãi cho tới khi tới chân núi, mạng sương cũng chỉ bơi bớt, chứ chưa tan ra. Mây dần dần cấp lối, kéo nắng đi xa. Mới sáng sớm mà trong rừng vẫn còn u tối khó tả. Bây giờ vẫn còn đầu hè, chưa bước vào mùa mưa lũ, nên đi sâu vào rừng cũng dễ dàng. Bốn người tới điểm hẹn là một địa điểm phía tây cánh rừng Nơi đó đã có người chuẩn bị các thứ như đèn pin, lương khô, nước, ba lô, dầu gió, nến, rất nhiều thứ. Lúc họ trời đi, cũng là lúc mà bốn người chính thức bước vào trong rừng già. Cả đoàn đi suốt hơn một tiếng đồng hồ. bấy giờ mồ hôi tuôn ra ròng rộng thấm đẫm lưng áo trí mới mở lời than phiền anh khải à không phải là tôi biến nhắc nên nói ra những lời này đâu nhưng mà sao anh không tìm một người thông thạo đường ở đây có phải đi nhanh hơn không nói xong thì phát hiện ra có con bò chui đang bò lên đế giày trí giật nảy mình lấy thanh gỗ hất con vật ra xa Mặt lộ trỏ vẻ chán ghét trần khải nhìn con đường phía trước bắt đầu xuất hiện bờ suối Tiếng nước tróc trách chạy càng lúc càng gần. Anh ta cười bảo <cười> Cậu trí có điều không biết. Ngôi mộ này chúng tôi tìm kiếm hết sức vất vả. Lại sợ của kẻ khác nghe ngóng. Cho nên hoàn toàn kinh tiếng. Nhưng mà cậu yên tâm đi. Tôi đã cho người đánh dấu vị trí đến ngôi mộ đó rồi. Theo dấu tay mà anh ta chỉ. Những người khác nhìn thấy trên thân cây có một cái vệt đen tuy nhỏ nhưng đậm. Nếu không để ý kỹ Thì không thể nào phát hiện ra được Trong rừng ẩm thấp Thỉnh thoảng còn có bò cánh cứng Bay qua vèo vèo. Cả bốn người đều xoa cao để tránh con trùng Lần đầu đi rừng Với khoảng thời gian dài như thế Ai nấy đều có vẻ uể oải, Nên nghĩ tạm mình ven suối Bên bờ suối rong rêu một kính bờ đá Bọn họ chọn một chỗ tương đối khô tráo Rồi ngồi xuống Mãi mới tháo được dậy Trí hí hửng đạp chân xuống nước Lại còn gọi mấy người trên bờ Nè, nước ở đây có vẻ ấm lắm Không hề lạnh đâu Nắng còn chưa lên đỉnh Trong rừng rậm rạp này Lại có một dòng suối ấm áp như thế sao E rằng Trí ngấm nước lạnh Nên muốn trêu bọn họ đi mà Phong thấy vậy thì gọi lên Nhưng Trí vẫn cứ ở dưới nước Chăm chăm nhìn xuống dưới đáy Dưới đó có cái gì mà nhìn Trừ khi là hạt vàng Mới có sức khúc như vậy thôi Gọi mãi mà Trí không lên Phong bước chân xuống Đi được vài bước thì cậu cảm nhận Hình như dòng nước này đúng là khá ấm thì phải Đôi chân khi đi rừng đã tê rần Nổi bọng nước Nhưng gặp nước thì cảm giác khoan khoái lạ thường Phong thấy Trí càng lúc càng đi xa Thì gọi Nè Trí Cậu mà không lên nghe thơ đoàn, từ, từ đây cũng vậy đó Cậu ta lẩm bẩm câu gì đó Mà chẳng ai nghe rõ được Phong tới chỗ cậu ta Vỗ mạnh vào vai nhắc một tiếng lên đi Thì cậu ta cúi đầu nói nhỏ Chỉ đủ cho hai người nghe thấy Nè Ô bấm Chúng ta phát thải rồi Phong thẳng thúc không nói nên lời Thầm nghĩ lẽ nào cái tên Trí này mệt mỏi quá Cho nên sinh ra ảo giác rồi Trí đánh ánh mắt xuống dưới lòng suối Cho giọng lẩm bẩm Nè cậu thử nhìn kỹ xuống dưới chân đi nhớ là được có chớp mắt đó phong cũng muốn xem xem thằng bạn mình đang giở trò gì bèn làm theo nhìn xuống lòng suối ánh mặt trời chiếu xuống mặt nước lung linh huyền ảo dị thường trong nháy mắt nước suối đùng đục gợn lên những cái đợt lăn tăn trôi đi chừa ra hình ảnh khiến cho phong kinh ngạc ở dưới chân cậu ở ngay đầu mũi chân Thế mà thấy được một thổi vàng Trí hừ một tiếng nhỏ Trời nói <cười> Chúng ta mà nhặt gì Chỉ bằng thổi vàng này á, Cũng gấp mấy lần tiền công mà lão Khải đưa cho rồi Phong lại không nghĩ như thế Tốt hơn hết là nên báo lại cho hai người kia Để cùng nhau tìm ra hướng giải quyết Thế nhưng trước mắt là cậu phải cúi xuống nhặt lên Xem nó có phải là thổi vàng thật hay không Hay chỉ là ảo giác đánh lừa Ý nghĩ vừa lướt qua đầu Phong đặt cúi xuống thò tay xuống lấy Thế nhưng khi ngón tay vừa chạm vào mặt nước Đã không thấy thổi vàng kia đâu Trí tức giận Hóa ra chỉ là ảo ảnh thôi sao Thế nhưng đâu phải chỉ mình cậu ta trông thấy Ngay cả thằng bạn cũng thấy Thì chỉ có thể là do dòng suối này Có vấn đề mà thôi Phong và Trí lên bờ Hai người kia đã nấu cơm tự sôi đưa tới phong kể lại chuyện lạ vừa rồi ấy thế mà ngoài dự đoán của hai người khải và linh chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên hải linh liếc nhìn đoạn giữa suối nơi những hòn đá cuội bị dòng nước bào mòn trở nên nhẵn nhụi giọng cô nhẹ nhàng nhưng cứng trắng vì dòng suối này mà chúng tôi mới đến đây đó hóa ra là vào mùa đông năm ngoái có người lên rừng tìm trầm đã gặp được cảnh tượng này Ông ta cũng kể với đồng bọn, cảnh nhìn thấy được Đám người kia nghe xong Thì mỗi người một biểu cảm Có người nói ông ta hoa mắt Có người lại nói ông ta ảo tưởng đến nhầm lẫn Lại có kẻ ma mảnh, nhớ kỹ trong lòng Sau khi lên núi tìm trầm Số thu được cũng như mỗi lần Đám người chia nhau rồi cùng trở về Chỉ có điều trong ráng chiều đỏ dưới chân núi Một con dao sắc bén đâm tới khiến cho mấy người kia bỏ mạng đi kẻ cầm con dao sát hại thẳng nhiên nhìn đám người nằm ngã dưới đất lạnh về sau trần khải mới biết được tin này bèn sai người bí mật đi tìm dưới suối hóa ra tìm được một khu mộ cổ nghìn năm tuổi phong nghe xong thì châu mày tự cảm thấy việc tìm trầm dễ mất mạng như chơi thế nhưng trần khải lại thẳng nhiên nói bắt cả của cậu phong buông trầm đã lâu Chắc hẳn cậu cũng biết rõ rồi Phong kinh ngạc Chuyện sát hại người cùng đồng hành như thế này Bác cả chưa bao giờ nói qua Mỗi lần cậu sang nhà bác cả chơi Chỉ nghe bác nói trong rừng có bao nhiêu điều thú vị Chứ chưa từng cảm nhận được sự đắng chát Của việc tranh đoạt đổi mạng Trần Khải cũng chẳng nhiều lời Anh ta nói Tôi nghĩ chúng ta đã cùng nhau đi đến đây Là sống chết cùng nhau trải qua hoàn nạn hy vọng là hai người không giấu chúng tôi điều gì cả nói xong anh ta liếc nhìn trí như cảnh cáo về việc ban nãy trí định giấu nhẹm đi cái chuyện này trí cười khan giảng hòa thầm nghĩ tên này quả nhiên là tin tưởng trần khải nói tiếp nhưng mà vấn đề tôi quan tâm không phải là chuyện tiền nông thứ tôi cần trong lăng mộ kia là các văn tự và bảo vật từ thời xưa Cho nên nếu như khi vào huyệt mộ Tôi hy vọng chúng ta không tranh giành độ của nhau Tránh cho vai chậm chẳng hay Phong nhìn Trần Khải và Hải Linh Quả nhiên đúng như ban đầu anh đánh giá Hai người này quả thật khí chất bất phạm Ác hẳn sinh ra trong gia tộc giàu có Đặng Trí nghe xong Cũng gật đầu nói Bảo vật gì đó tôi không có hứng thú Tôi chỉ cần tiện thôi Hải Linh liếc nhìn hai người mà không nói gì Trần Khải cũng không đáp lại Làm cho Trí Hòa thực mất hứng Thế nhưng anh ta đã mở lời đi ké Nếu còn đòi hỏi Thì chắc chắn sẽ bị đuổi về Đám người nghỉ ngơi một lát Cho lại tiếp tục lên đường Lần này đoạn đường cũng không còn xa